Chương 18 Ngày thứ 30 Đối với Nguyên và Cắp Ly, rõ ràng buổi sáng hôm nay không giống với bất cứ buổi sáng nào trước đó trong đời. Chẳng có con số lân tinh nào nữa để tụi nó sợ sệt tìm kiếm. Và điều đó càng khiến tụi nó sợ sệt hơn. Trên chiếc bàn kế tấm gương đồng, pho tượng báo tử đã đỏ rực đến độ đỏ chót như muốn nung chảy hết mọi thứ xung quanh. Hai đứa thức dậy từ lâu, bồn chồn đi tới đi lui trong phòng, chẳng biết làm gì ngoài việc chốc chốc lại gương cặp mắt đỏ kè ra nhìn nhau rồi lại lật đật ngoảnh đi chỗ khác như không muốn thú nhận qua ánh mắt của mình nỗi lo lắng không sao che giấu được. Suốt đêm hôm qua, hai đứa gần như không chợp mắt và có lẽ không ai trên đời này có thể ngủ được khi ngày hôm sau rất có thể sẽ là ngày cuối cùng trong đời mình. Mặc dù, thầy nơ Trang Long không ngừng nhắc đi nhắc lại là Sứ giả thứ ba của chuồn Bastu sẽ không làm gì được tụi nó Nhưng trong thâm tâm nguyên và cắt ly Thấy sự khẳng định của thầy mơ hồ đến mức chẳng đáng tin một chút xíu nào Thậm chí, tụi nó còn cho rằng Khi nói ra những lời hoang đường đó Trông thầy hơi khùng khùng Thầy bảo Một người nào đó trong lâu đài Krahlan Nhưng lâu đài Krahlan đâu có mấy người Nguyên và Cắp Ly không cần nghĩ ngợi nhiều, chỉ nhầm sơ đã có thể điểm danh đầy đủ. Pháp sư Cơ Tư, bà Emo, Eme, Cơ Túp, và hai đứa nhóc ở dưới bếp, thằng Đam Pào và con Chơ Len, và thiệt sự thì chẳng ai trong số họ đáng là đối thủ của Bastu. Hồi hôm, Eme, Cơ Túc, Tăng Tinh và Suku ở chơi trong phòng Nguyên và Cắp Ly đến khuya lơ khuya lắc. Hy vọng, sự kể vai sát cánh trong lúc hiểm nghèo sẽ làm cho bạn mình thêm ấm lòng. Nhưng khổ nỗi, khi nhìn bộ mặt tăng tóc của tụi nó, thiệt tình là Nguyên và cắp ly thêm dầu thúi ruột. Ê mê ngồi cạnh Nguyên, ôm cứng cánh tay nó và nhìn nó bằng ánh mắt ngập nước. Đừng sợ anh Caprock, ngày mai tất cả bọn em sẽ ở cạnh anh và anh Capret. Ờ, nếu chết chúng ta sẽ chết chung. Cứt túp đập hai tay vào nhau chăn chát với vẻ quyết tâm của một người sắp nhảy vào lửa. Suku nhìn bộ tịch hung hăng của cứt túp, lắc lắc mưa tóc loà xòa chết chán. Muốn chết chung đâu phải dễ, cứt túp. Xưa này bàn tà lồng không bao giờ hạ thủ với những ai không nhận được pho tượng báo tử của hắn. Tại sao có nói chuyện chết chóc ở đây? Tăng tinh phản đối bằng giọng bực bội. Chẳng lẽ các bạn không tin tưởng vào khả năng của tam phù thủy Bạch Kỳ Lân? Tin chứ băng tinh, Nguyên nói, không muốn băng tinh mất vui, nhưng nó bảo tin mà cái giọng sụi lơ của nó rõ ràng đang nói điều ngược lại. Băng tinh nhìn bộ mặt chảy dài của Nguyên, thở đánh thượt một cái, trông nó ngán ngẩm thấy rõ. Không có gì phải sợ hãi anh caprac à. Suku xoáy đôi mắt sáng vào mặt Nguyên. Anh có nhớ em đã nói gì với anh không? Nhớ, Nguyên đáp. Giọng yếu xỉu, em hứa sẽ tặng anh một siêu sản phẩm pháp thuật để chống lại ban Ngày mai em sẽ hoàn tất nó. Suku lập tức chuyển sang giọng hào hứng, rồi anh sẽ thấy nó hiệu nghiệm như thế nào. Cơ tốt nhìn Suku qua khóe mắt, môi dài ra. Cần gì đợi tới ngày mai, ngay từ bây giờ ta đã có thể đoán ra sản phẩm của mày hiệu nghiệm như thế nào rồi Suku à. Cuộc cãi cọ trí tróe sau đó giữa Kutup và Suku chẳng đem lại một chút lợi ích gì ngoài việc làm cho tâm trạng của Nguyên và Cắp Ly thêm dối bời. Bây giờ nhớ lại, không khí nặng nề và vẻ mặt căng thẳng của cả bọn tối hôm qua, rồi nhớ đến cái cảnh bà Emo và Pháp Sư Kutun nhìn chằm chằm vào mắt nhau như sắp và ra khóc ngay giữa bàn ăn hôm trước, Nguyên mới cảm nhận hết tính chất khủng bố của cái tên Bantalong. Tối hôm qua, Trước khi Nguyên và Cáp Ly đi nằm, bà Emmo và ông Cutun đã vào phòng đảo tới đảo lui, kiểm tra cẩn thận mọi cửa nẻo, ngóc ngách. "Kể từ giờ phút này trở đi, tụi con không được ra khỏi phòng dù nửa bước, nhớ chưa?" Bà Emmo đặt tay lên vai Nguyên, thận trọng dặn. "Các con nhớ đấy." Ông Cutun lạnh lùng nói thêm, "Phải tuyệt đối ở yên trong phòng, dù bên ngoài có xảy ra bất cứ động tĩnh gì." Trước khi ra khỏi phòng Bà em còn lui cui ở chỗ Cửa một hồi Nguyên và cắp ly chố mắt giòm Thấy bà hí hoáy nạy ván lát sàn lên Và trôn vật gì đó tròn tròn vào sâu bên dưới Cái gì thế ở gì Cắp ly buột miệng hỏi Đây là chiếc bát ma thuật Của giáo trụ Amaeban tặng ta Bà em mô đưa tay Quẹt mồ hôi chán Hy vọng Những lời nguyên khác trên bát sẽ cản được ban Pantalon nếu hắn đột nhập vào đây. Chôn một trái mìn coi bộ chắc cú hơn. Cappli chán nản nghĩ thầm và dương cặp mắt hoang mang nhìn ông Cotun và bà Emo chậm chạp lê bước ra cửa. Bụng nghĩ, chắc bọn họ cũng chẳng tin tưởng gì vào chiếc bát lôm côm kia. "Nhìn kìa!" Tiếng Nguyên kêu lên hớt hải, khiến Cappli giật bắn người. Những hình ảnh trong đầu tan biến ngay tuếch suất. "Gì thế?" nó quay phát lại mặt sám xanh. Một bóng người vừa lướt ngang qua cửa sổ. Nguyên run rẩy đáp, mắt vẫn nhìn chừng chừng vào cửa sổ như muốn soi thủng tấm kính dày. Hôm trước ở chỗ đó gắn một tấm kính trong suốt, đứng trong phòng có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài. Nhưng cách đây ba ngày bà Emo đã thay bằng tấm kính đục, ý chừng muốn chắn tầm quan sát của Pantalong. Chắc là bà Emo hoặc Pháp sư Cottun đi tuần. Cắp ly nói, cố giữ giọng đừng run, nó cũng tự biết là nó chẳng tin chút xíu nào vào nhận định của mình. Hai đứa dán mắt vào tấm kính một lúc, lại thấy một bóng đen vụt qua. Không phải người, Nguyên thở phào. Ừ, không phải người, cắp ly nhẹ nhõm hùa theo, người gì mà nhỏ thó thế. Cắp ly liếc bạn, chờ một lời khen về nhận xét tinh tưởng của mình, nhưng ngay lập tức nó ngớ ra. Cặp lông mày trên trán Nguyên đang dính thành một đường thẳng khiến nó bất giác nín thở. Nguyên chầm ngâm lâu thật lâu, rồi thở hát ra, giọng khản đặc. Tao hiểu rồi, đó là con buông buông. Trời đất, con chim cắt của ban ta lông hả? Cặp ly ré lên, lớn đến mức nó vội đưa tay lên bụng miệng. Nhưng đã quá muộn, tiếng thét kinh hoàng của nó đã kịp luồn qua các khe cửa. Báo hiệu nó đang chết khiếp ở trong này. Một tiếng ầm rền rĩ phát ra từ phía hành lang và cánh cửa đột ngột bung ra. Cắp khiếp đảm hụy xuống chân. Hoàn toàn không tự chủ. Anh Caprock, anh Capret, có chuyện gì thế? Tiếng thành cất túp hốt hoảng vang lên. Trái tim Cắp đang rơi xuống như một hòn đá bỗng rừng phát lại và tiếng ù ù như xoay lúa trong đầu nó lập tức loãng đi. Nó cố nhấc mình lên và quay mặt ra phía cửa. Mừng quính khi thấy cướp túp đi trước, eme, mê, tăng tinh và suku nguyên một đám lủ khủ phía sau. Con buồm buồm. Nguyên lắp bắp đáp, chỉ đủ sức thều thào ba tiếng. Đám nhóc mới vào cả bốn cái đầu cùng ngoảnh lại. Đâu? Nó đâu? Nó ở ngoài kia. Nguyên chỉ tay ra cửa sổ. Nó vừa lướt ngang qua. eme mê mếu máu, mắt đã bắt đầu ẩn ẩn nước. Như vậy là bantalong sắp đến rồi. Chúng ta lên trường đi anh Caprock. Cứt túp nhảy tưng tưng như đang đứng trên một miếng sắt nóng. Có thầy nơi trăng long và một đống giáo sư bên cạnh, bantalong sẽ chẳng làm gì được anh đâu. Đúng rồi đó. eme khịt mũi rồi nói, hăng hái phụ họa. Nếu sự cố xảy ra trong khuôn viên nhà trường, thầy nơi trăng long bắt buộc phải can thiệp. eme chộp lấy tay nguyên. Nhanh lên anh Caprock. Không được đâu em mê Nguyên nhẹ nhàng gỡ tay nhỏ bạn Tại sao không được Em mê nhìn sững Nguyên Vẻ mặt đau khổ như thế Nguyên vừa dẫm lên trái tim nó một cách thô bạn Nếu lên trường đúng là cách tốt nhất Để thoát khỏi tai họa Thì thầy nơi trang long đã bảo bọn anh rồi Nguyên cố lấy giọng bình tĩnh Thầy đã biết về vụ này Nhưng thầy không nói gì cả Như vậy chớ dại mà dẫn xác tới đó Không lẽ thầy nơi trăng lòng cũng sợ bantalon đến xón gió quấn? Cứt túc bụt miệng, giọng đã muốn đổ quặng. Ê mê thả người rơi bịch xuống giường, mặt đanh lại. Nếu anh không lên trường thì em cũng ở nhà luôn. Em cũng thế. Hai tay thu lại thành nắm đấm. Cứt túc chiếu đôi mắt sáng rực vào nguyên và cắp ly, nói giọng kích động. Em sẽ ở bên cạnh hai anh suốt ngày hôm nay. Ê khụt khịt mũi, Ném cho băng tinh một cái nhìn dò hỏi. Cho đến giờ này mà em còn ở đây có nghĩa là em chấp nhận bỏ học bữa nay rồi chị em mê à. Băng tinh nhanh nhở lên tiếng, rồi nó vội vàng nói thêm. Nhưng chúng ta cũng không thể ở mãi trong lâu đài Krahlan được, nếu không muốn cậu Cử Tôn phát hiện ra sự có mặt của tam phù thủy Bạch Tuy Lân. Thằng Cử Túp chạy ra ngoài một lát rồi chạy vô, hồn hển thông báo. Ba em đi đâu rồi? Chỉ còn mỗi gì em mô ngồi gác ở cửa. Ổn rồi. Em ấy đứng bật lên khỏi giường. Chúng ta sẽ chuồn ra cổng sau. Bọn trẻ nối đuôi nhau, lặng lẽ bước dọc hành lang. Hơi đá từ các bức vách lạnh buốt như cắn vào da thịt. Thận trọng, đặt chân lên từng bậc cầu thang dẫn xuống vòm. Những tán lá trên đầu rung rinh trong gió mai, phát ra điệu nhạc dịu dào êm dịu. Nhưng lúc này, Capri chẳng lòng dạ nào thưởng thức. Nó ngước nhìn lên chỉ để lo âu tìm xem có con buông buông đậu trên đó không mày quá curtut thì thảo thằng đám bao và con chơ len cũng chẳng thấy đâu bọn trẻ lúp xúp luồn qua cổng rào rồi co cẳng chạy cầu trời đừng đụng đầu pháp sư curtun dọc đường tam phù thủy bạch kỳ lân đợi sẵn dưới đáy thung bọn trẻ vượt qua căn nhà gỗ của đại tiên ông macieno chưa kịp xuôi dốc đã thấy ba chàng trai xinh đẹp đứng bên bàn tảng đá hôm nọ Vẫn lôi ăn mặc đỏm dáng như đi dự hội Những vạt áo trùng đỏ Nhìn từ xa cháy rực như ba ngọn lửa Thầy Haile Siro cũng thích màu đỏ Nhưng chiếc áo của thầy không ấn tượng Bằng trang phục của các anh chàng này Cắp thầm so sánh Cảm thấy trái núi nặng nề trên ngực Mấy ngày nay như vừa được ai dỡ đi Chào băng Tinh Chào các em Thủ lĩnh Masari vung vẩy Cây gậy sừng hiêu Nhoẻn miệng, khoe hàm răng trắng bóng Khi bọn trẻ đến gần sao các anh ngó tỉnh queo vậy? bằng tình phụng phụ, còn buồm buồm xuất hiện nãy giờ rồi mà. Ờ, tụi anh đã nhìn thấy nó bay lượn vòng vòng. Masuri nheo mắt như chói nắng, nhưng em yên tâm, bao giờ Bantalon cũng đến sau con chim cắt của hắn một lúc khá lâu. khoảng hai tiếng đồng hồ, Suku vọt miệng. ba chàng trai dồn mắt vào bộ mặt sáng sủa của Suku, không giấu vẻ ngạc nhiên. pinang Suku. Bạn em, Tăng Tinh mỉm cười giới thiệu, nhóc này là cháu của đại phù thủy Pinang Xúc. Tam phù thủy đồng loạt ồ lên như tiếng nước thi nhau bắn ra từ vòi phun, Pila gại gại đầu cây gậy vào cằm, giọng hóm mình. Cháu của nhị tiên đều ở đây cả, chắc bàn lồng không dám mò đến gây sự đâu. Người nói sai rồi, Pila à? Một giọng nói ken kết như hai miếng sắt cọ vào nhau vang lên ngay sau tảng đá, khiến bọn trẻ bất giác nghe ơn ớn toàn thân. Những khẳng chân hốt hoảng lùi lại, túm tụm vào nhau. Chính xác là cố chống vào nhau cho khỏi trụm bà trẻ. Ngay cả tam phù thủy Bạch Kiến Lân cũng có vẻ luống cuống. Cả ba xoay mình lại, và khi nhìn thấy một đứa nhỏ lạ mặt bất ngờ nhô lên bên kia tảng đá, sát dạt ngay sau lưng họ. Vẻ tươi tỉnh trên mặt các chàng trai như bị ai lấy rẻ chùi mất. Trong chớp mắt, cả ba dàn thành một bức rào chắn trước mặt bọn trẻ, vai kề vai, mặt mày nghiêm trọng. bà chiếc gậy phép dơ lên, chĩa ra phía trước, dập dàng, ngay ngắn như trong một bài thể dục đồng diễn. Cắp nấp sau lưng tăng tinh, tim tập như chống trận. Bây giờ nó mới nhìn rõ kẻ vừa đến là một gã đàn ông chứ không phải một đứa nhỏ. Nhưng hắn ta nhỏ thó, chắc chắn là không cao hơn cắp bao lăm. Da dẻ mốc thách như đã lâu không tắm gội, khuôn mặt nhẵn nhụi đến mức không thể đoán được hắn bao nhiêu tuổi. Hắn mặc một cái áo trùng màu cháo lòng, rách te tua, đội một cái nón bẩn không thua gì mặt. Xem cách ăn mặc, gã phù thủy hắc ám không khác lắm với một tên ăn mày, chỉ có đôi mắt cho biết hắn là một sát thủ đáng sợ. Đôi mắt hắn sáng rực, nhưng không phải thứ ánh sáng ấm áp như đôi mắt của Suku, mà là thứ ánh sáng đỏ quạch, báo hiệu chết chóc cái màu đỏ trong mắt hắn với màu đỏ của pho tượng báo tử trong phòng cát ly gần như cùng một nguồn gốc đều toát ra một mối đe dọa khiến ai trông thấy cũng phải rợn tóc gáy cát ly không dám nhìn lâu vào mắt bantalong nó quay mặt đi nghe tiếng Masari vang lên người muốn gì bantalong cười hắc hắc cả trường đam ly đều đồn âm về sự xuất hiện của ta lũ khốn bảo ta định lấy mạng thằng nhóc nhà krahlan Câu cuối cùng, Bantolong gần như rít lên. Ta đến đây chẳng qua vì không muốn mang tiếng xuông." Nói vừa dứt câu, Bantolong đột ngột biến mất. "Đứng sát vào tụi anh, các em." Maseri hét to, giọng cấp bách, và trong khi bọn trẻ quấn quáng đến mức trông chúng như ngã nhào về phía trước, ba chiếc gậy sừng hiêu trên tay Tam phù thủy đã kịp chĩa xuống đất, ngoáy một vòng tròn. Trong khi bọn trẻ nơm nớp nhìn quanh, bàn lông bất thần hiện ra cách đó một quãng. Giỏi! Đất rắn lắm! Ta không chui lên được, ma sari! Bàn cười khẩy, rồi hắn ngó lên trời, giọng châm biếm. Không ngờ cũng có ngày lâu đài Kralan phải nhờ đến tam phù thủy bảo vệ. Bệ giạc thiệt tình! Pila nhìn bọn nhóc, căn dặn. Mặc kệ hắn, tụi em cứ đừng yên, đừng nhúc nhích! Bàn lấy trong người ra một cái lục lạc làm bằng một thứ tựa tựa như quả bầu khô, mép nhách lên cây độc. Cắp ly hồi hộp, căng mắt nhìn, thấy quả bầu khoét ba cái lỗ trông như mặt người. Từ trong miệng và hai hốc mắt không ngừng bắn ra những luồng sáng thập thò như lưỡi rắn. Trên tròm gắn chiếc lông chim sặc sỡ, ngói y trang mái tóc nhuộm của bọn con gái khoái thời trang kinh dị. Hoàn toàn không báo trước. Bàn tà lắc nhẹ cái lục lạc trên tay, làm phát ra tiếng lạo xạo của những hạt đậu khô va vào nhau. Từ cái lục lạc, những lưỡi lửa bất thần vọt thẳng tới trước, ngoằn ngoèo, dài sọc như những cánh tay thường luồng, tỏa ra một lường hơi nóng hừng hực như muốn thiêu chảy cả sắt thép. Da bỏng rát, bọn trẻ thét lên kinh hoàng, quay người định bỏ chạy. Giáng chịu đựng một chút, tam phù thủy túm vai tụi nhóc, quát giật, tất cả nhắm mắt lại. Cắp ly nhắm tịt mắt, mồ hôi ướt đẫm người Cảm giác như đang rơi tõm vào miệng núi lửa Phải cố lắm nó mới không vùng ra khỏi tay các chàng trai bạch kỳ lân Thiệt sự thì nó cũng không biết mình còn sống hay đã chảy thành cho Trải qua không biết bao lâu Hơi nóng dịu dần Cắp ly từ từ hé mắt Thấy tam phù thủy đang đồng loạt dơ gậy ngang ngực Từng chút một đẩy hơi nóng ra xa Cắp ly nhìn quanh Điếng hồn thì mấy cây cỏ cháy xé một vùng rộng, tàn bay là tả, trong không khí bốc lên mùi chim chóc và côn trùng cháy khét. Tảng đá cạnh dòng suối khi nãy màu xanh đã đen kịt như than, còn đám bạn nó, đứa nào đứa nấy mù hôi như tắm, mặt mày đen nhẹp như vừa chui ra từ ống khói. Chó mèo đó chẳng nhầm nhò gì đâu, Masari nheo mắt, sao ngươi không dở tuyệt chiêu của mình ra. Chẳng lẽ ngươi muốn hôm nay sẽ không ai trong bọn ngươi sống sót? Khó nói lắm, ra tay đi. Masari, Pila, Karam lùa bọn trẻ ra sau lưng, rồi cùng chĩa đầu gậy ra phía trước, trông như một bầy hươu đang xếp hàng sắp sửa chạy thi. Các em ngồi bệt xuống, nhắm mắt, bịt tay bằng cánh tay, hai bàn tay để lên đầu lẽ lên. Trong bọn chỉ có hai đứa kém ngoan ngoãn nhất là Cướp Túp và Cấp Ly là nhìn thấy cảnh Bantalong nghiến răng, tung cái lục lạc lên cao, miệng nhẩm đọc thần chú. cái lục lạc bay đến đâu, các đầu gậy trên tay Tam phù Thủy hướng theo đến đó, y như cảnh các nòng cao xạ dê theo máy bay mà Cấp Ly từng xem trên TV. Thốt nhiên, Cấp Ly và Cướp Túp nghe hơi thở nghẹn lại, ngực như bị kẹp. cả hai hoảng hồn nhắm nghiền mắt lại, sức ép càng lúc càng tăng. Nếu không ngồi xuống dưới đất, chắc bọn trẻ đã ngã lăn ra. Trong nháy mắt, không khí như đông đặc lại, áp lực khủng khiếp đến mức Cappie có cảm giác rõ rệt bầu trời đang sập xuống trên đầu mình. Cappie muốn đánh liều mở mắt ra, nhưng mí mắt không sao nhúc nhích nổi. Giữa màn đen chết chóc đó, nó nghe rõ những âm thanh bùng bục vang lên trong đầu, máu dồn đặc xệt hai bên thái dương, cả người nhức buốt như sắp sửa nổ tung thành trăm mảnh mẹ ơi, lần này con chết chắc. phải rồi, mình ngu quá. nếu tam phù thủy chống được pan lông, làm sao hắn còn tung hoành đến hôm nay? những ý nghĩ u ám lướt qua ốc ly như một làn gió trước khi nó vật mình ra cỏ, ngất đi. trong cơn mê sảng, cắp ly thấy mình chìm xuống tận đáy biển, người rúm lại, muốn đổ bệnh. vừa tẩy vãi ra quần, vừa cố sống cố chết bơi ra xa bể cá mập đang say máu rượt đuổi sau lưng. trong khi Cáp Ly đinh mê mình sắp chui về giữa những hàm răng lởm chởm như những lưỡi dao kia, thì mặt biển trên đầu nó đột ngột tách ra làm hai. Người nó tự nhiên bắn vọt lên như có gắn lò xo dưới chân. Cáp Ly sung sướng mở mắt ra, thấy mình đang nằm dán lưng trên cỏ. Dưới đáy một cái hố sâu, trước mặt nó là bầu trời trong vắt, xanh thâm thẳm và đang nhảy múa trên đó là những chiếc gậy sừng hiu sắc sỡ. Cáp Ly chọi tay ngồi dậy, Lẩy bẩy leo lên khỏi hố Người vẫn còn đau như dần chung quanh nó Tụi thằng cất túp Cũng đứa trước đứa sau y ạch leo lên mặt đất Mặt mày ngơ ngác như đều chui ra từ những cơn ác mộng các em nghỉ ngơi đi Tiếng masari trong trẻo cất lên Rất may là không ai bị gì Cùng với câu nói Những chiếc gậy nhẹ nhàng Đáp xuống tay các chàng trai bạch kỳ lân Cắt ly lắp bắt Cái hố này Cà rằm nhún vai Chính là cái lục lạc quỷ quái kia tạo ra đó Cáp lì tái mặt nghiêng ngó Thấy chiếc hố có đường kính khoảng 20 mét Và tất cả những gì trong diện tích đó Đều bị sức ép khủng khiếp Phát ra từ cái lục lạc đè bẹp Tảng đá to cạnh dòng suối Lún ngang mặt đất Phẳng phiêu như ván lát sản Những thân cây lớn hai ba người ôm Bị ấn lún xuống đất Nếu không còn sót lại những ngọn cây nhú lên trên mặt cỏ như đám cây con Có thể nghĩ Đó là một bãi cỏ hoang. Không chỉ cắp ly, những đứa khác tay chân đều bùn rùn khi tận mắt nhìn thấy sức hủy diệt ghê hồn của Pantalon. Trong khi ê mê và băng tinh mếu máu, xoa nắn hai be sườn thì cứ túp giờ dẫm đỉnh đầu. Hình như thủng mấy lỗ thế hay sao ấy. Cắp ly đảo mắt nhìn quanh. Tên ác ôn đó đâu rồi hở anh Masari? Hắn bỏ chạy rồi. Pila đáp thay bạn. May thiệt là may. Nguyên đưa đôi mắt cảm kích nhìn tam phù thủy, môi run run. Thoát chết dưới tay pantalon có lẽ em là người đầu tiên. Karam lắc đầu. Hắn không phải là bantalong. Anh nói sao? Câu nói của Karam làm cả đống miệng há ra. Hắn là Buriak, sứ giả thứ năm của trùm Bastu. Karam thẳng nhiên đáp. Buriak. Cáp Lý kêu lên kinh ngạc, nhớ ngay từ những gì pháp sư Cutun vẫn bô bô, theo pháp sư Cutun, sở dĩ hai đứa nó mất sạch năng lượng pháp thuật lẫn trí nhớ là do chúng phải đòn của Buriak. Thì ra, gã phù thủy nhỏ thó đó là Buriak. Như vậy vừa rồi hắn đã sử dụng lời nguyền tan xác phải không anh Masari? Eme mấp máy môi, mặt chưa hết hoảng sợ. Masari chưa kịp trả lời, Suku đã lên tiếng nó vẫn còn nằm bò dưới hố, chưa leo lên nổi. Chỉ có lời Nguyên tan xác mới làm tanh banh mọi thứ trong tầm sát thương của nó như vậy thôi. Ê mê lại long lanh mắt nhìn Masari khụt khịt mũi. Thật không ngờ Buriak lại xuất hiện trong lúc này nếu không có mấy anh bằng tình nheo mắt ngó cách chàng trai bạch kỳ lân hấp tấp, cắt ngang lời ê mê. Theo em thì vụ Buriak nằm ngoài thỏa thuận. Em yên tâm đi băng tinh. Masari mỉm cười nhìn cô bé. Buryak xuất hiện là chuyện ngoài dự tính. Tụi anh không bắt em trả thêm tiền đâu. Thiệt tình. Cắp ly lắc đầu. Lúc này mà con nhỏ này còn tâm trí để... Giờ nay mà còn nghĩ đến chuyện tiền bạc. Thiệt vớ vẩn. Một giọng nói thình lình vang tới. Nói tiếp ý nghĩ trong đầu cắp ly. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo và chắc chắn là cắp ly chưa từng nghe qua. Tam phù thủy và bọn trẻ giật mình ngó quanh, kinh ngạc khi không thấy ai gần đó. Đang ngơ ngác, bất thần mọi người nghe kêu đánh vù một tiếng. Một vật tròn tròn như quả bóng bay xẹt qua trước mặt, nhanh đến mức không ai nhìn rõ đó là thứ gì. Lúc điện ngang qua chỗ đám người, vật đó phát ra chẳng cười ghê rợn. Há há há há. Cái đầu. Emel ôm mặt rú lên. Một cái đầu. Trời đất cha mẹ ơi. Hổng lẽ bantalon chỉ là một cái đầu Cắp ly gào lên theo khuỵu chân xuống Và té đánh bịch một cú như mít rụng Trước bộ mặt xanh lè xanh lét của cả đám Ba, bốn vật lạ Liên tiếp bay xẹt qua như chim Có thứ tròn ủng Có thứ dài ngoằng Vẫn chẳng rõ là vật chi Một loạt tiếng lục bộ vang lên từ phía tay mặt Cả bọn lật đật lia mắt sang Điếng hồn khi nhận ra Những vật bay vun vút vừa rồi Là những khúc tay, khúc chân, khúc mình tất cả nhập vào về cái đầu bay đầu tiên, giáp lại thành một hình thù quái dị đứng sững bên bờ suối. Gã này mới đúng là Pantalon. Masari lên tiếng cảnh giác bọn trẻ, giọng khàn đi thấy rõ. Ngợp trong nỗi sợ hãi, bọn trẻ rúm người vào nhau, hoàn toàn không tự chủ lấm lét nhìn tên sát thủ khét tiếng của chuồng Bastu. Cappli lồm cồm bò dậy, Lenn ra sau lưng mọi người và run rẩy quan sát Pantalon qua khe hở giữa túp và Suku. Phải nói, hình dạng của Pantalon trông khủng khiếp đến mức thật khó mà tưởng tượng nổi, nếu như không tận mắt nhìn thấy. Đôi mắt của hắn trắng dã, không có lông mi lẫn lông mày, Trung quanh bầm đen như vừa ăn phải mây cu đấm của Mohamed Ali. Môi trên của hắn như được may dính vào mũi, lúc nào cũng nhếch lên bày ra cái lợi đỏ như máu. Từ đó, Mọc ra mớ răng lởm chởm như răng cưa. Nhưng nổi bật nhất trên mặt hắn lại là cái mũi khoằm và nhọn như mũi chim ưng. Cái mũi của Bantalon rất to, gần như choán hết cả khuôn mặt. Quái gở hơn nữa là đầu mà hắn mọc lên hai cái sừng màu đồng, cong vòng, nhọn hoắt, kẹp mớ tóc rối bù như mớ rơm ở giữa. Nhưng chỉ một chốc sau, cấp ly phát giác, đó là hai cái sừng chỉ là hai cái nón đội đầu bằng kim loại. Tất cả được chống đỡ bởi một cặp giò sỏ trong một bộ áo giáp đen xì, ngó y chang một đôi chân bằng sắt. Diện mạo bọn hắc tinh tinh đã ê, nhìn thiệt tình, chẳng thấm vào đâu nếu so với những gì Cắp Ly đang nhìn thấy lúc này. Càng rắn mắt vào ban ta lông, Cắp Ly càng thấy bụng thắt lại. Và khi nghĩ đến cái cánh tay, chân bay một nơi, tay bay một nơi, đầu cổ bay theo một nẻo khi nãy, phải kiềm chế lắm, Cắp Ly mới không nôn thốc nôn tháo ra cỏ. Đến cạnh nó, bọn Nguyên, Suku, Kutut, Emê và Băng Tinh cũng đang nơm nớp quan sát nghe ngóng, mặc dù rõ ràng là chúng chẳng nghe thấy gì. Từ khi xuất hiện đến giờ, Ban chỉ nói đúng một câu, cười đúng một tiếng, sau đó không buồn nói thêm một tiếng nào. Hắn cũng không thèm nhúc nhích, kể cả khi ba cây gậy sừng hươu của tam phù thủy Bạch Kỳ lần dơ lên chĩa vào người hắn. Hắn cứ đứng chờ, im thít, chỉ có cặp mắt trắng dã lạnh lùng chuyển động và tia nhìn sắc lạnh của hắn khiến ai nấy như ngừng thở. Sự yên lặng cứ thế kéo dài, mọi người như hóa đá trong một khung cảnh tĩnh mịch, chết chóc và trống rỗng. Mặt trời lúc này đã lên cao, những tia nắng trải xuống như dắt vàng cây cỏ trong thung, nhưng thiệt sự là bọn trẻ chẳng thấy ấm áp chút nào. Có vẻ như cái nhìn của Pantalon đang tỏa ra một làn khí lạnh, càng lúc càng dày. Càng lúc càng lan rộng, đến mức Capley ảm đạm nghĩ rằng chẳng mấy chốc nữa, bàn lông không cần dơ tay nhấc chân, những sinh vật chung quanh hắn cũng sẽ tự động đóng băng. Và khi phát hiện hai hàm răng của mình đang va vào nhau lột cục, Capley đau khổ cảm thấy, điều nó phỏng đoán không xa lạ sự thật là mấy. Phải khó khăn lắm, Capley mới ra lệnh được cho cái cổ cứng đờ của mình quay sang bên cạnh. Và khi bắt gặp vẻ tái mét trên mặt từng đứa bạn, Nhìn từng cặp môi run run miếm chặt vào nhau Cắp ly biết Tụi nó cũng đang vất vả Chống trọi lại áp lực vô hình của Bantalon Chẳng khác gì mình Vừa trải qua sự thiêu đốt của Buriak Lại chìm ngay vào hơi giá rét của Bantalon, ta ly não ruột hiểu rằng Nếu trước đây Nó và tụi bạn đã từng trải qua đau đớn Thì tất cả cũng chẳng thấm tháp gì So với lúc này Masari đột nhiên nhận ra chuyện không hay Anh ngoái đầu ra phía sau, lướt mắt của bọn trẻ thật nhanh rồi hấp tấp, quay sang Karam và Pila, khẽ hất đầu. Ngay lập tức, một tính bùm thật lớn nổ ra, ba chiếc áo choàng đỏ trên người tam phù thủy đột ngột bốc cháy dữ dội, vừa cháy, vừa phát ra những tiếng lép bếp làm xẹt ra bốn phía những chùm tia sáng. Bọn trẻ chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã thấy sung sướng, vì hơi giá tan dần, tay chân đầu cổ đã có thể cựa quậy như ý muốn và hơi thở bắt đầu ra vào nhẹ nhõm trong lồng ngực. Đằng trước, tam phù thủy Bạch Kỳ Lân vẫn đứng bất động trong màn lửa đỏ tía, ba cây gậy phép vẫn chĩa thẳng ra phía trước, ánh mắt không ngừng xoáy chặt vào gương mặt vô cảm của ban tân lông. Khi hơi giá rét đã tan hẳn, ngọn lửa bao quanh các chàng trai Bạch Kỳ Lân lập tức tắt phụt. Cắp ly ngạc nhiên thấy những tấm áo trùng trên người tam phù thủy vẫn y nguyên, vẫn đỏ rực trong nắng mai, y như thể chưa hề có trận nào cháy xảy ra và cái ngọn lửa kỳ dị kia chỉ là do nó hoa mắt trông lầm giỏi lắm Masari đến lúc này Bantalon mới lại cất tiếng cái giọng lạnh buốt như ướp đá của hắn khiến Capli có vẻ muốn đóng băng trở lại Tam phù thủy không hé môi chỉ dương mắt nhìn Bantalon chừng chừng nhưng bọn ngươi gặp phải ta coi như sập tiệm rồi Bantalon lại nhích đôi môi đã nhếch sẵn giọng nói độc địa Các cơ mặt co giật một kỳ dị. Khuôn mặt hắn không biểu lộ một tình cảm gì, không cả giận dữ. Chỉ toát ra một sự nhạt nhẽo, âm u và lành lạnh. Y như thể hắn vừa chui lên từ dưới hầm mộ. Từ chiếc mũi khoằm của bantalong phát ra một tiếng kể khẩy. Những chiếc gậy đuổi gà của bọn người không ngăn cản được ta đâu. Coi nè, bantalong! Không nén nổi, Masari quát giận, kèm theo tiếng quát. Ba luồng ánh sáng trói lọi từ đầu những chiếc gậy sừng hiêu trên tay tam phù thủy vọt ra như những tia chớp, bắn thốc vào sứ giả của chùm Bastu. Cắp ly chớp mắt lia liệu, liên tưởng đến những khẩu đại bác, hạc đạn, tiếng nổ điếc tai vang lên gần như ngay lập tức, càng khiến nó tin chắc, pantalon ít nhất cũng ta làm 36 mảnh. Hàng loạt những âm thanh răng rắc, rào rào, rộng vào tai cắp ly, mặt đất rung rinh như trải qua một cơn địa chấn bụi bay mù trời, những mảnh đất đá vụ bắn vào mặt đau rát khiến nó phải đưa tay ôm đầu và hoảng hồn nhắm tịt mắt lại. Nếu không có ai đó va đập vào nó đánh sầm một tiếng khiến nó lảo đảo suýt té, chắc Cappie cũng chưa dám mở mắt ra. Người đập vào Cappie là Suku, đứa đứng ngay trước mặt nó. Sở dĩ thằng oắt đập vào Cappie một cú quá mạnh là do nó bất thần bị một đám mây màu đỏ ủi phải. Cắp ly đưa tay dụi, đôi mắt nhập nhèm, nhận ra ngay cái khối đỏ rực đó là Massari, lúc này đang quấn quáng, chọc kê kệ phép xuống cỏ để giữ thăng bằng. Bụng thót lại, cắp ly lật đật, đánh mắt qua trái, qua phải, miệng há hốc khi thấy Pila và Karam cũng đang lảo đảo, ngã rúi rụi vào tụi bạn nó như vừa hứng trọn một cơn lốc xoáy. Ở phía sau, băng tinh và thằng Cút túp mặt vàng như nghệ, đang lồm cồm bò dưới đất. Cắp ly ngẩng đầu lên nhìn sang chỗ bờ suối, mừng rỡ thấy bantalong dù sao cũng đã bị tam phù thủy đánh tan từng mảnh thiệt. Y như nó phỏng đoán, nhưng Cắp ly chưa kịp thở hơi ra đã vội lật đật hít hơi vào, nụ cười vừa vẽ ra trên môi bỗng cứng đờ trước đôi mắt sững sờ của nó. Những mảnh vụn đang bay tung tóe trên dòng suối kia đột nhiên hạ xuống, nhập lại và trong tích tắc một bantalong nguyên vẹn hiện ra trước mắt mọi người. Rõ ràng là hắn chẳng hề hấn cốc khô gì. Cắp lý khiếp hãi nghĩ thầm, đầu choáng váng như vừa bị một nhát búa nện trúng. Phân thân. Masari lắp bắp khi cuối cùng đã gượng được trên chiếc gậy. Quả thực là hắn đã học được thần chú phân thân. Những gì chúng ta thấy lúc nãy không phải là trò bịp. Giọng anh đứt đoạn như bị chặt từng khúc, mái tóc đẹp sổ tung, dối bù như bùi cỏ khô. Bọn trẻ thấy anh mở to mắt, nhưng thiệt sự chúng chẳng biết anh nhìn đi đâu. Ở bên cạnh, Pila và Karam thê thảm không kém, tấm khăn choàng lông thú trên vai văng đâu mất, chuỗi cườm óng ánh trên cổ đứt tung, những hạt ngọc bắt mèo sổ tung tóe trên cỏ, và cũng như thủ lĩnh Masari, vẻ mặt người nào người nấy ngơ ngác, thất thần đến tội. Bantalong nhìn tam phù thủy Bạch Kỳ Lân với vẻ khinh khỉnh như nhìn ba của cải thối. Masari, trong lúc này bọn ngươi rút lôi cũng còn kịp. Đến khi ta ra tay, bọn ngươi sẽ hối hận đó. Trước ánh mắt hoang mang của bọn trẻ, Masari gục đầu trên chiếc gậy, làm nhà một cách tuyệt vọng, giọng mỗi lúc một nhỏ dần như chiếc xe cạn xăng. Phân thân, thần chú phân thân. Bằng tình bước lại gần thủ lĩnh Bạch Kỳ Lân, lo lắng hỏi. Anh Masari, thế nào hả anh? Không xong rồi, không xong rồi băng tinh à? Masari ngước đôi mắt đau khổ nhìn cô gái. Một khi Pantalong học được phần chú thân thân, trừ chủ nhân núi lưng trừng và nhị tiên ra, dưới gầm trời này có lẽ không còn ai không chế được hắn nữa. Lời thú nhận của Masari như ngọn roi quất ngang người băng tinh, nở lấm lét liếc sang nguyên, ruột gan đột nhiên cồn lên, kêu óc ách như có một bầy chuột đang quậy phá tưng bừng trong đó. Nguyên bắt gặp cái nhìn thương cảm của Tăng Tinh, đọc thấy một một trong đó bài điếu văn viết sẵn cho nó như thế, nó là con heo sắp sửa bị giết thịt. Thực ra, ngay cả Nguyên, nó cũng không tin là mình có thể sống qua ngày hôm nay. Không cần đến cái đầu thông thái của Suku, nó cũng biết thần chú phân thân ghê gớm như thế nào. Ở lớp cao cấp 2, ngoài các môn giải mộng và nghệ thuật nguyền rùa, vợ thế hai phai còn dạy tụi nó về các loại thần chú bị cấm. Những loại thần chú từ lâu đã bị bộ giáo dục Langbiang liệt vào nghệ thuật hắc ám đáng phỉ nhổ, và một trong những tả thuật đáng phỉ nhổ nhất chính là thần chú phân thân, còn đáng sợ hơn cả lời nguyền rùa thầm của quái nhân tam. Ngoài phần lý thuyết, chính vợ thầy Hai Phai cũng không có khả năng thực hiện một câu thần chú hắc ám nào. Những phù thủy chân chính không bao giờ thiếu tự trọng đến mức thử luyện qua các loại tà thuật ghê tởm này. Ngay từ lúc ban lông dùng thần chú phân thân chịu một đòn của tam phù thủy, cơ thể tan ra ráp lại dễ ợt, không những không chết mà còn làm cho đối phương đổ nháo bổ nhào, áo quần xốc sách, mặt mày hoảng loạn, húc băng tinh và cơ túp ngã lăn ra đất. Nguyên hãi hùng hiểu rằng số phận của nó đã được định đoạt. Nhưng chính nó lại lấy làm lạ là nó không cảm thấy đau buồn như nó tưởng, mặc dù bụng nó đang sợ chết khiếp. Có một lúc, Nó thấy cái chết của nó rất ám muộn và hoàn toàn vô nghĩa, vì nó thiệt ra đâu phải là thằng Caprock nhà Krahlan. Một cái chết như vậy thì bất công và oan khuất quá. Nhưng có một lúc khác nó lại nghĩ theo hướng ngược lại. Nếu nó và Capri chẳng may chết đi và nếu cái chết đó giúp thằng Caprock và thằng Capret thứ thiệt sống sót và tìm cách tiêu diệt được chùm Bastu và đám tay chân để trả thù cho ba mẹ, đem lại bình yên cho xứ Lang Biang, thì sự hy sinh của nó và Capri Xét cho cùng cũng không đến nỗi vô nghĩa cho lắm Hay nghĩ đó Luân phiên thay chỗ trong đầu Khi cái này trồi lên Thì cái kia lặn xuống và ngược lại Quyết liệt đến mức Khi nó chớp chớp mắt định thần Đã thấy tam phù thủy Bạch Kỳ Lân Không biết từ lúc nào Đang chuẩn bị thử sức với bantalong lần thứ hai Lần này Tam phù thủy đứng tách ra thành hình tam giác Bao vây bantalong vào giữa Ba cây gậy sừng hiêu chĩa vào đối phương từ ba hướng, thân gậy vì những đường chỉ sắc sỡ chạy quanh rung rung trên tay. Trong cảnh hiểm nghèo, Tam Phù Thủy trông vẫn rất đẹp trai, chỉ có vẻ điệu đàng là hoàn toàn biến mất. Nguyên lập cập nhích lại gần Suku. Anh tưởng bọn họ chuồn rồi chứ? Làm gì có chuyện đó? Họ đâu có làm được gì trước thần chú phân tân? Giọng Nguyên lo lắng. Không làm được cũng phải làm. Suku tặc lưỡi, sinh nghề tử nghiệp mà. Nguyên nhìn ra phía trước, ngực nặng trịch. Em nghĩ lần này kết quả thế nào? Suku thở dài và đưa tay xoa xoa gò má trắng trẻo như vừa bị muỗi chích. Tam phù thủy đứng thế chân vạc để chia bức sức mạnh của Bantalong, nhưng có lẽ kết cục cũng như lần trước. Nếu Bantalong phát huy hết uy lực của thần chú phân thân để phản đòn, chắc Tam phù thủy thê thảm. Chết banh xác, Nguyên tròn mắt, líu lưỡi hỏi Chết thì không chết Nhưng chắc là te tua Suku nhún vai Xưa này, ban ta lông chỉ hạ sát Những ai nhận được pho tượng báo tử của hắn thôi Nguyên nhớ, tối hôm qua Suku đã nói câu này một lần Nhưng lúc này, nhận xét vô tình của Suku Khiến bụng Nguyên quặn lại Các cơ bụng giật giật Mồ hôi túa ra sau gáy Cách đây một tháng Cái chết của nó đến từng ngày, còn bây giờ chỉ đếm từng giây. Nó cảm giác rõ rệt những ngón tay của thần chết đang sờ vào người nó, những ngón tay mốc thách, lạnh bút và nhân nhớt di ra lươn. Sản phẩm Nguyên tính hỏi suku về lời hứa của thằng Oát, nhưng những chùm tia sáng tím lóng lánh từ đầu gậy của tam phù thủy đã vụt ra rực rỡ, trói lòa. Trong nháy mắt, bàn ta lồng như bị trôn giữa một đám mây khổng lồ màu hoa cà. Và gần như đồng thời, Một tiếng nổ lớn, xé không gian đã cắt ngang câu nói của nó. So với lúc nãy, tiếng nổ lần này chát chúa hơn nhiều. Nếu trước đây, hồi còn ở làng ke, Nguyên đã từng nghe tiếng mìn phá núi, thì cái âm thanh vang dền đang rộng điên cuồng vô tai nó bây giờ còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Toàn bộ bọn trẻ ngã bất ra đất, lăn lông lốc như rơi dọc triển dốc, tiếng nổ ghê hồn. Không ngừng xoáy vô màng tang tụi nó như có hàng trăm mũi khoan đang hoạt động, vừa rú rít, vừa kêu âm âm y y không ngớt. Mãi một lúc, không biết bao lâu, bọn trẻ mới dừng lại được. Một tay chọi xuống cỏ, một tay xoa xoa nơi thái dương cho đầu bớt nhức Đứa trước đứa sau lóc ngóc bò dậy, tìm đập binh binh, những cảng chân run run như muốn khuỵu xuống lần nữa. Tít đằng xa, những đầu cổ mình mẩy. Cẳng chân cảnh tay của bantalong vẫn đang xẹt ngang xẹt dọc một cách hung hãn giữa không chung. Lần này, kéo theo phía sau những tia chớp ngoằn ngoèo tạo thành một tấm lưới ánh sáng bao phủ một vùng rộng. Khi những vật thể đó bay đan chéo nhau, những luồng sáng như một lưỡi kéo cắt phăng bất cứ thứ gì chúng gặp phải. Bay liệng một lát, những bộ phận tỉnh queo đáp xuống, tụ vào một chỗ. Và sứ giả thứ ba của chúm Bastu Lập tức hiện ra ngạo nghễ như con trâu bằng đồng Đôi chân và cặp sừng bằng kim loại Phản chiếu ánh mặt trời lóng la lóng lánh Mặt sạm như đất Bọn cắp ly run run Lập cập nhìn những chiếc gậy sừng hiêu Bị tiện là mười mấy khúc Văng dại rác Chỏng chơi như gỗ vụn trên mặt cỏ Có cảm giác trái tim văng đi đâu mất. Bên trên những tảng cây Cao vời Lẫn trong mấy chiếc lá Là ba chấm đỏ đang bay tán loạn Như ba cánh chim bị bão giạt cánh Bọn trẻ lại thêm một phen điếng hồn Khi nhận ra Đó chính là tam phù thủy Bạch Kỳ Lân Nguyên đang đờ đẫn Nhìn theo các niềm hy vọng Mỗi lúc một tan dần trong gió Chợt giật mình thấy ai đó nhét một vật mềm mềm vào tay Mặc vào ngay anh Caprock. Tính suku vang lên cấp bách Mặc vào và chạy trốn nhanh lên Nguyên giơ vật đó lên giòm Nhận ra là một chiếc áo màu cánh dán Trong suốt y như nhựa thông Mịn màng và nhẹ tưng như dệt bằng tơ nhện Lẹ lên lên Caprot Chiếc áo tàng hình đó Đang lọc ngóng lật qua lật lại Chiếc áo trên tay ngay Suku vừa quát ẩm vừa thụi vào lưng mình bình bịch Nguyên lụp chụp Trong vội chiếc áo lên người Nó liếc mắt ngó xuống Chỉ kịp thấy hai bờ vai Rồi hai cánh tay, ngực, bụng Từ từ biến mất Không có thì giờ để ngạc nhiên hay thán phục Nó hối hạ, co giò phóng thục mạng lên đồi. Nguyên chạy như bay trên cỏ, cảm giác chân không hề chạm đất. Nhưng nó vừa mới lướt đi được một quãng ngắn, đã nghe tụi bạn phía sau rú lên lanh lạnh. Đoán là bantalong rượt theo, Nguyên kinh hoàng, lao hết tốc lực. Tiếc là không mọc thêm chừng tám cái chân nữa. Tiếng hò hét, la lối của đám bạn tiếp tục đuổi theo Nguyên, càng làm nó hoảng loạn, vắt giò lên cổ. Có lúc, Muốn ngoảnh lại coi thử chuyện gì ở phía sau nhưng không dám Đứng lại đi chú bé Có tiếng nói vọng vào tay Nguyên Nhận ra cái lọng giọng lanh lảnh Khàn đặc biệt của ban ta lông Cặp chân Nguyên lập tức quýu lại Rứt khoát không chịu nghe lời nó nữa Nó khiếp đảm ngoảnh lại Ngạc nhiên chẳng thấy sứ giả của chùm Bastu đâu Chỉ có đám bạn nó đang rắt díu nhau chạy theo nó vừa chạy vừa la hét và hoa tay múa chân như muốn thông báo về nó một điều gì cực kỳ hệ trọng ta đang ở đây này lần này thì Nguyên nghe rõ ràng giọng nói buốt tay của Bantalon vang lên ngay bên cạnh Nguyên quay đầu lại run bắn khi thấy Bantalon đứng sát sau lưng đang chìa bộ mặt gớm nghiếp vào mặt nó khuôn mặt không rõ là đang cười đang khóc hay đang giận dữ một sức mạnh không biết từ đâu dâng lên sửa ấm từng thớ thịt trong người Nguyên Đôi chân nó đột nhiên tìm lại cảm giác và ngay ở dây bừng tỉnh đầu tiên nó lạng người về bên phải phóng đi như ma đuổi. Nhưng dưới trong tích tắc Nguyên kinh hãi nhận ra bàn đã lại đứng chắn ngay trước mặt chìa trước mũi chim ưng to đùng như muốn mổ vào mắt nó. Thằng nhóc nhạc Grahlan đừng chạy nữa vô ích. Người nhìn xuống chân xem. Nguyên hoang mang đưa mắt nhìn xuống khẽ rên lên một tiếng khi nhận ra Nó chỉ tàng hình được đến đầu gối. Từ đầu gối trở xuống, hai cảng chân phơi ra như hai gốc cây cụt. Bây giờ thì Nguyên vỡ lẽ, tại sao nó đã mặc chiếc áo siêu pháp thuật của Suku mà ban vẫn có thể dễ dàng chặn đường nó. Nhìn hai gốc cây đang rung bần bật, không ngừng trên cỏ chứ đang có ai lay, Nguyên nghe gái ốc nổi khắp người, tự nhiên muốn cắn thằng nhóc Suku một miếng cho thằng ôn này sứt quách tai cho rồi.